Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cựu lị cha hỏi Còn chưa có quyết định Chỉ là có thể không ở quá lâu Bạn đi nói Vậy lúc nào phải đi Cựu lị cha uống một hớp cháo con gái mới mức tiếp tục hỏi Trễ nhất là ngày mai sẽ phải rời Đài Loan rồi Anh ở Đài Loan đã 3 ngày 2 đêm rồi Trở về anh phải bay qua Mỹ Cùng mấy vị lão đài chính giới Thương lượng một chút về kế hoạch hợp tác Nhanh như vậy cha cho là cháu có thể ở lâu mấy ngày đây? Mẹ cô Lệ xen vào nói, "Thật xin lỗi, nhưng mà cháu đảm bảo chỉ cần cháu rảnh, nhà đành sẽ trở lại thăm bác trai bác gái." Điều này cũng không có biện pháp, người làm chuyện lớn vốn cần phải trả giá thời gian. Cha cô Lệ mở miệng nói chuyện, "Đừng nhắc tới cái này nữa, nhanh lên, ăn một chút đi, món ăn bị lạnh không ngon đâu." Mẹ cô Lệ cũng không có bày tỏ ý kiến nhiều, chỉ là kêu mọi người ăn cơm. Từ đầu tới đuôi, Cầu Lệ im lặng không lên tiếng, chỉ dò sợ ý một chút, đề tài sẽ đi vòng qua trên đầu cô. Hào hào, trừ đám luận chuyện làm ăn của Benny bên ngoài ra, bữa cơm này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa ăn, Cầu Lệ giúp mẹ một tay dọn dẹp đồ ăn, mà Benny theo cha đến phòng khách nói chuyện phiếm. "Mẹ, con tới giúp." Cầu Lệ cười hi hi, đoạt lấy bao tay trong tay mẹ đeo lên. "Tiểu Lệ à, tuổi của con cũng không còn nhỏ." Có một số việc mẹ vẫn muốn nói Mẹ thật xin lỗi Con biết rõ Con sẽ không tái phạm Cho là mẹ muốn nói chuyện cùng dường Thần kinh cửu lị lập tức căng thẳng Vội vàng ngắt lời bà Chứ không nói lời xin lỗi Con ở đây nói bậy cái gì Mẹ còn chưa nói xong Con trên bà nói cái gì Không có lễ phép Mẹ cửu lị giáo huấn Được rồi mẹ thật xin lỗi Sao cô vội vàng cười Mặt làm lũng nói Con Cha Giang, mẹ muốn nói với con chuyện con cùng Benny cùng Dương hả? Cử Ly mẹ dĩ nhiên biết trước lời cô nói là có ý gì. Đứa ngốc, con cũng lớn như vậy nên hiểu được mình làm cái gì. Mẹ đây là mẹ cũng không thể lúc nào cũng quản con. Mẹ không phải muốn cho con làm loạn cái gia đình này. Cái gì mà làm loạn gia đình, con làm sao? Cử Ly không thản theo kháng nghị nhưng trong lòng thật thở vào nhẹ nhõm. Đúng, ai biết như đã nói qua. Mẹ xem, Benny là một đối tượng tốt hiếm, rất có thành ý cùng con lui tới. Mẹ cũng phải nhìn ra được con rất yêu thích hắn, như vậy con lo mà nắm chặt, hiểu không?" Từ lệ mẹ thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh nói. "Mẹ, con biết rồi." Cử lệ một bên rửa chén, một bên lên tiếng. "Biết thì biết, phải làm mới là thật. Cả tiếng của con lúc nắng lúc mưa, không cần hiện tại nhiệt tình đối với người ta, về sau liền bỏ rơi không thương tiếc, như vậy là không được." Còn nữa, cậu ta bận rộn như vậy, nói vậy về sau cũng không có thời gian ở bên cạnh con, cho nên cũng đừng cố tình gây sự, phải thông cảm nhiều cho người ta, biết không? Mẹ, con mới không cố tình gây sự, mẹ không phải suy nghĩ quá nhiều đi. Anh ấy bận rộn như vậy, con cũng có thể sắp xếp thời gian của mình. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng đều có công việc phải làm, nào có biện pháp cả ngày ở chung một chỗ. Việc này không cần mẹ nói, Khưu Lệ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, cũng không nên về sau trở về khóc lóc nói cậu ta không có thời gian cùng con là tốt rồi. Đây là lựa chọn của con. Thật ra thì cô nằm mộng cũng không nghĩ đến có một ngày con gái sẽ mang bạn trai ngoại quốc trở về, nhất thời ứng phó không kịp, tối hôm qua còn có chút mất ngủ. Con mới sẽ không? Kiều Lệ cảm thấy mẹ suy nghĩ quá nhiều. Ai, thời gian trôi qua thật mau. Suy nghĩ một chút, giống như mới ngày hôm qua còn còn nằm ở cạnh chân mẹ muốn ta ôm. Hiện tại cũng hai mươi mấy tuổi rồi, không lâu nữa có thể lập gia đình. Thật là không tưởng tượng được. Mẹ của Lệ đột nhiên sầu não. "Mẹ, không nên như vậy mà. Người ta hiện tại chưa có khả đi, người ta còn muốn làm con gái thêm mấy năm nữa ở bên cạnh mẹ mà." Cửu Lệ thấy hốc mắt mẹ ửng hồng, vội vàng ôm bà, trong mỗi cũng có chút e ậm. Làm cho con cũng không cần đến lúc lớn bụng mà về rồi nói không đợi kịp, nhất định phải lập tức kết hôn. Mẹ Cửu Lệ bị lời của cô trêu chọc nín khóc mỉm cười. "Mới sẽ không?" Nói thì nó như thế, Cửu Lệ lại bắt đầu lo lắng, bọn họ từ lúc bắt đầu xảy ra quan hệ đến hiện tại cũng không ngờ thai nên sẽ không mang thai chứ. "Không đâu, kinh nguyệt của cô vừa mới qua không bao lâu, bởi vì áp lực công việc cũng không quá chính xác." nên rất khó mang thai đây." Cô ở trong lòng thầm nghĩ, "Không được, vì mục đích an toàn, nhất định phải ngừa thai mới được. Cô mới không cần lớn bụng mặc áo cưới, xấu xí chết mất." Gặp gỡ cha mẹ cầu lễ xong, cuộc sống Benny bắt đầu có thay đổi. Hiện tại chế công việc, mỗi ngày anh đều muốn liên lạc cùng Cầu Lệ. Chuyện anh cùng với nhân viên cấp dưới lui tới, chỉ có mấy người thân cận cấp cao biết mà Cầu Lệ bên kia cũng chỉ có Vi An biết có thể nói sự bí mật đến nơi đến chốn mấy tháng bình an vô sự. Bọn họ không có biện pháp thường xuyên gặp mặt, ngược lại để cho bọn họ quý trọng thời gian chung đụng với nhau, có lúc quá bức tế Nhung, anh sẽ cùng cô lệ bay đến một nơi nào đó cho cô một niềm vui bất ngờ. Kết quả địa điểm bọn họ gặp mặt bắt đầu thay đổi thành chạy vòng quanh địa cầu. Điểm này một chút suy nghĩ thủ lý cũng không có, ngược lại còn thường xuyên lấy ra nói đùa. Nói, ngày nào đó bọn họ thật sự sẽ chạy khắp cả toàn thế giới, liền khiến không gian vũ trụ phát triển tốt lắm. Nhớ tới đối thoại mấy ngày trước, khóe miệng của anh không khỏi hiện lên nụ cười. Lần đầu tiên hai người bọn họ bởi vì ý kiến không hợp mà cãi nhau trong điện thoại, nguyên nhân là vì nội dung sự kiện tin tức trên báo, cãi nhau hơn một ngày, cuối cùng hai người mới phát hiện ra căn bản không liên quan đến mình. Dừng mấy giây sau, hai người cùng nhau bật cười. Sau khi gặp cử lệ, anh mới biết được Trước kia công việc bạn dọn thật có nhiều nhàm chán, hiện tại không giống nhau, có lung công việc của anh càng thêm ngập đầu, nhưng lại vì là thấy cô, thậm chí anh đã bắt đầu bồi dưỡng mấy người trợ thủ, có thể một mình đảm đương một phần, để cho trong tương lai anh có thể có nhiều thời gian ở bên người cô. Mà bây giờ, người khác đang trong phi trường đào viên trung chính, chuẩn bị cho cử lệ một kinh hề. 1 giờ sau, anh đã đến hiện trường tiệc cưới. Hôm nay là đám cưới bạn tốt của cô lễ Vi An. Lúc đó cô đã đề cập qua nói hôm nay mình sẽ đảm nhiệm công việc phù dâu. Nói vậy, khi cô làm phù dâu, nhan đảnh ăn mặc sẽ rất đẹp. Trong đầu Benny hiện ra hình ảnh ban đầu lúc bọn họ cùng nhau ăn tối ở khách sạn, cô mặc bộ lễ phục kia, anh nghĩ có lẽ tối nay nên dụ dỗ cô mặc thêm lần nữa. "À, tiến sĩ." Người phụ trách tiếp đãi ở cửa ra vào, nhìn thấy có người ngoại quốc xuất hiện, Có chút ngơ ngẩn, cuối cùng có một người phù dâu mặc bộ váy màu đỏ chót đứng ra thử dùng anh Văn kêu lên. "Xin chào, tôi là bằng hữu Vi An." Benny dùng Trung Văn nói. "À, thì ra anh là bằng hữu Vi An, đến đây, mời đến bên này ký tên." Thật may là anh nói Trung Văn khiến cho phù dâu này nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dáng người đàn ông ngoại quốc đeo kính mắt này thật sự rất đẹp trai, không thể được, đợi lát nữa nhất định phải tới hỏi dò thuận tiện tới xem có cơ hội bắt chuyện hay không. Đây là tiền mừng. Biết tục lệ người Trung Quốc, Benny trước đó đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì bỏ lên trên bàn. "Cảm ơn anh, anh có thể ký tên ở chỗ này." Phủ Dâu chỉ vào vài lựa màu hồng trên bàn nói. "Không cần, tôi có thể tiến vào sao?" Benny nở ra mỉm cười cực tuyệt. "Có thể, có thể, dĩ nhiên có thể." Trời ạ, thật là nụ cười mê người. Phủ Dâu bị nụ cười của anh làm cho điện giật bất tỉnh nhân sự. "Cảm ơn." Anh nhẹ nhàng gật đầu, liền xoay người đi vào hội trường tiệc cưới. Trên hội trường, bởi vì sự xuất hiện của anh mà đưa tới một chút xôn xao nhỏ. Không ít người không nhịn được tò mò cùng hướng qua bên này nhìn anh chăm chú, mà anh không thèm để ý chút nào, đeo lên mắt kính, nhìn vòng quanh hội trường tìm kiếm bóng dáng của Cửu Lệ, nhưng không có phát hiện. Người đâu? Anh đang muốn hỏi người, bên tai đột nhiên có người kêu tên của anh. "Benny!" Cửu Lệ che miệng kêu lên. Không thể tin được, thế nhưng anh xuất hiện tại nơi này. Cử Lệ, em thật đẹp. Vandy đi tới hôn lên má của cô. Hôm nay cô mặc chính là Âu phục chevron màu xanh dương nhạt. Tóc kéo mang theo đồ trang sức trang nhã, xem ra vừa cao nhã lại mê người. Cảm ơn, làm sao anh lại đến đây? Em nghĩ anh vẫn còn ở Nhật Bản chứ. Hôm qua mới nói qua, không phải sao? Cử Lệ vừa mừng vừa sợ. Làm xong việc muốn tới tìm em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười vui sướng trên mặt cô. "Vậy anh dừng lại bao lâu?" Cô lôi kéo cánh tay của anh nói, hoàn toàn không có cảm giác có không ít phụ nữ dùng ánh mắt khen tị lại hâm mộ nhìn chằm chằm vào cô. "Tối mai bay." "À," cô có chút thất vọng lại lập tức nâng lên nụ cười lôi kéo anh đi. "Em dẫn anh đi xem Vi An, cậu ấy hôm nay rất đẹp." Anh tin tưởng thời điểm em làm cô dâu sẽ đẹp hơn nữa. Trong mắt anh không có ai so với cô đẹp hơn. Lại còn chưa có làm câu dâu, sao anh lại biết chứ? Trên mặt cô hiện lên thẹn thùng đỏ ửng. Anh nhìn nhiên biết rõ, anh cười nói, ai để ý anh? Cô Lệ nắm tay anh, một đường đi tới phòng nghỉ gây có khó cửa. Vi An, mình vào nghe. Mở cửa, cô lùi ra một bước để cho Benny đi vào. Vi An, cậu xem mai tới rồi, trừ cô dâu ra còn có hai người phù dâu cũng ở đây. A trời ạ, Trời ạ, mình không hoa mắt đấy chứ? Người siêu cấp bận rộn của chúng ta cứ nhiên xuất hiện. Vian từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt hết sức khoa trương, một chút cũng không có dáng vẻ ngực hùng của cô dâu. Tuy nói Benny là cấp trên, nhưng anh lại cùng bạn tốt nói yêu thương. Đương nhiên là cô có thể không cần bận tâm thân phận, lớn mật tha hồ mà cười giỡn. Dù sao, có người chống lưng rồi. Cô hăng say vui mừng mà nghĩ tới. "Chúc mừng cô." Benny cười nói không đem việc cô nhỏ bán coi là quan trọng. Mani, tôi mới phải cảm ơn anh đã tặng quà. Lát nữa ăn nhiều một chút. Tôi nhớ anh chưa từng tham gia tiệc cưới kiểu Đài Loan thì phải." Bian cười nói. "Không có. Vậy thì thật tốt, có thể tập sự trước, về sau sẽ có kinh nghiệm." "Tôi hiểu rõ." "Uy, hai người đang nói cái gì đấy?" Cử Lệ xen vào nói, trên mặt không tránh khỏi những vạng mây đỏ hồng nhạt trên má. "Mình nói thật mà, cậu cho rằng mình đang nói đùa à?" Có gì là không được, hôm nay sau khi mình kết hôn, không bao lâu liền tới lượt cậu rồi." Theo cô thấy, hai người bọn họ lui tới đã mấy tháng qua mà nhiệt tình không giảm, tương lai rất có cơ hội. Vian ở trong lòng tính toán, đợi lát nữa Hoa Cô Dâu phải ném cho cô mới được. "Thần kinh." Thủ lĩnh đỏ mặt cười bắng, còn lại Benny ở một bên cười. "Hắc, hôm nay cô dâu là lớn nhất, cậu còn dám mắng mình?" Vian giã bộ tức giận Dạ dạ dạ thân ái, mình sai lầm rồi. Cẩn thận, đừng dễ dàng tức giận như vậy, sẽ sinh nếp nhăn." Cửu Lệ nói xin lỗi một chút, nhưng trên mặt thành ý một chút cũng không có. "Stock, cậu không phải biết mình vĩnh viễn là mỹ nữ 25 tuổi sao?" Via nói, đưa tới hai người phù dâu khác phải cười đùa. "Đúng, hôm nay cậu là lớn nhất, nói gì thì mình đều không có phản đối." Cửu Lệ cười, cười khanh khách cái lại. "Uy, cậu nói gì vậy hả? Cẩn thận mình đánh cậu bây giờ." Vy An dĩ nhiên nghe ra được ngụ ý của cô. Được lắm chị em, giàu gì cũng là cô dâu. Duy trì hình tượng một chút đi. Cô Lị tốt bụng nhắc nhở, nhưng mà thực sự cô ấy lúc nào thì có hình tượng đây. Hừm, không sao. Chị em, mình ghi nhớ khoản này rồi. Chờ lúc cậu kết hôn xem, xem mình đối tỏ cậu như thế nào. Vy An ngừng đầu nói. Chờ ngày đó rồi hãy nói. Đó là chuyện rất xa xôi. Cô Lị không nghĩ nhiều như vậy. Này! Này! Thời gian đã tới, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, chú rể tiểu Mã đi vào nhắc nhở. "Ok, Benny, chúng ta đi ra ngoài trước." Cử Lệ mang theo anh cùng hai người phù dâu cùng nhau trở lại hội trường tiệc mừng. Bữa tiệc mở bốn mươi mấy bạn, cơ hồ khách khứa đều ngồi đầy đủ, cô lấm lét nhìn trái nhìn phải đang muốn tìm vị trí ngồi, vừa lúc thấy mấy người phù dâu hướng cô vẫy tay, cô vội vàng lôi kéo Benny đi qua. "Cử Lệ, bạn trai cô à?" Cổ Dao Tiểu Huệ ngồi cùng bàn khi hai người vừa ngồi xuống thì liên tục hỏi hướng tới không ngừng. Thẳng thắn mà nói, từ lúc người ngoại quốc này bắt đầu bước vào hội trường, cô liền chú ý đến anh, nhìn thấy anh cùng cầu lệ giống như chào hỏi thân mật, cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, còn có một điểm không cam lòng. Đúng vậy, cô gật đầu thừa nhận, hồi gần như vậy, cô rất khó không chú ý đến biểu hiện hứng thú trong mắt cô ta. Dĩ nhiên, cô ta cũng biết hứng thú này đến từ chính Benny. À, anh ta tên là gì?" Thanh âm Tiểu Huệ hơi nhỏ lại, mang theo một chút thất vọng. "Chính anh giới thiệu đi." Cửu lệ đem vấn đề ném cho anh xử lý. "Xin chào, tôi là Benny." Anh nhẹ gật đầu coi như là chào hỏi. "Thì ra anh cũng biết nói tiếng Trung à?" Tiểu Huệ cho anh một nụ cười cực kỳ sáng lạn. "Biết một chút." Thái độ Benny lạnh nhạt. Anh nói rất chuẩn, anh học Trung văn ở đâu vậy?" Mặc dù biết đó là bạn trai của người khác, Nhưng cô ta vẫn không cách nào khắc chế ý nghĩ muốn tiếp cận anh. Lại nghĩ Cửu Lị cũng không có so với cô đẹp hơn bao nhiêu. Nói không chừng cô vẫn còn có cơ hội. Trong văn của tôi hơn phần nửa là Cửu Lị dạy. Benny cố ý sắp tay Cửu Lị nói không muốn cho cô ta dư thừa ảo tưởng. À, lời này khiến cho tiểu hệ sửng suốt. Lúc này hội trường vang lên tiếng pháo, đương nhiên là dùng loa phát ra, hướng mọi người tuyên cáo tiệc mừng bắt đầu. Phương thức mờ màn thật đặc biệt. Manny cúi đầu nói với Cửu Lệ, trong lòng đang suy nghĩ đến lúc bọn họ kết hôn cũng sẽ làm như vậy, có thể hay không quá buồn cười. Không có biện pháp, đây là tập tục Đài Loan chúng ta, hơn nữa đây vẫn là tốt chán, mời khách ở khách sạn, nếu như là phương thức truyền thống ở nhà mình mời khách, nổ pháo trực tiếp ở ven đường cơ. Cửu Lệ nhỏ giọng nói, vậy hẳn là rất thú vị, anh nghĩ tối thiểu so với như bây giờ, tiếng pháo thật vẫn hay hơn. Làm ơn, ở ven đường ăn tiệc mừng, trời vào hạ thì nóng chết, mùa đông lạnh đến phát run, trời mưa thì càng tạm hại hơn nữa đó, chỉ có anh cái người ngoại quốc này mới có thể cảm thấy thú vị thôi." Cửu Lệ liếc anh một cái. "Được rồi, anh sẽ ghi nhớ lời của em nói. Có lẽ anh nên nghĩ một phương thức tiệc mừng đặc biệt hơn, hoặc là phương thức tiến hành hôn lễ mới được." Bọn họ bình thường đều dùng chung văn nói chuyện, còn cố ý nói cho cô ta nghe. Tiểu Huệ ở một bên, nhìn thấy bọn họ ầm ĩ nói chuyện, không khỏi có chút hồ nghi, rồi lại không thể bỏ rơi bộ dáng anh chú ý cửu lễ. "Benny, anh giúp em chú ý tối xách một lát, em muốn đi chụp ảnh." Tử Lễ chỉ vào túi xách trên đất, lại lắc lắc máy chụp ảnh trong tay. "Đây là Vi An lúc trước đã giao cho cô." "Không thành vấn đề." Anh gật đầu. "Vậy em vội đi trước, có món ăn bưng lên thì mình anh ăn trước đi, không cần chờ em nhé." Tu Lệ nghe trên đài, người nữ chủ trì đã giới thiệu người mới lên sân khấu, vội vàng đứng dậy đi ra chụp ảnh. Hiện trường vang lên một mảng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Benny cũng đi theo đoàn người cùng giao vỗ tay, ánh mắt lại rơi vào trên người Khưu Lệ, chỉ thấy cô cầm mấy ảnh chụp ảnh, một mực theo sát đoàn người mà chụp ảnh cho đến khi bọn họ ngồi vào vị trí, cô mới trở về ngồi. Lúc này đã có hai món ăn bưng lên bàn. "Khưu Lệ, em nhanh lên, ăn một chút." Benny động đũa cũng là giúp cô gấp một chút món ăn đặt trong bát, mình lại không động đến nửa phần. Anh chưa ăn à? Em không phải nói đừng chờ em sao? Anh không đói bụng à? Cử Lệ chú ý tới chén của anh, sạch sẽ không có dính bất kỳ dấu vết thức ăn nào. Không quan trọng. Benny Kiên Trì muốn cùng nhau ăn cơm. Mau ăn, mau ăn. Đài Loan bọn em, đặc biệt nhất chính là thức ăn tiệc cưới đó. Nghe nói chú rể tiểu mã lần này không tiếc vốn lớn an bài rồi. Không ăn, thật xin lỗi mình. Cử Lệ đang gắp một con tôm hùm để trong chén của anh, lại gắp thêm miếng cá cho anh. "Đừng luôn gắp cho anh, em cũng mau ăn chút gì đi." Benny thúc giục. Nhìn anh san sấp Cử Lệ, trong mắt sâu phủ ngồi cùng bạn quả thật ghen tị đến chết, mà trong lòng Tiểu Huệ nụ hoa vừa mới chớm nở đang bị giẫm nát. Giữa bọn họ căn bản là không có chút không gian để cho cô tham gia. Cử Lệ cũng không có chú ý tới lòng người khác, chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, muốn ăn nhiều một chút. Nếu không lát nữa cô cũng không rảnh mà ăn nhiều. Quả nhiên đến lúc tuyệt mừng kết thúc cô đứng dậy chụp ảnh còn nhắc nhở phù dâu mang cô dâu đổi lễ phục. Thời gian chiếm hơn phần nửa. Thời gian để mà ăn cái gì tự nhiên giảm đi. Benny cảm thấy rất đau lòng. Tuyệt cưới đi qua, cử lị không ngừng nằm trên người Benny mà buồn ngủ. Vian cũng cứng rắn, ném cho cô hoa cô dâu để lại trên bảng trang điểm ở khách sạn. Về sau đừng làm phù dâu nữa. Vì sao? thật sự phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Benny nhỏ giọng mà nói, anh nhìn cô chạy tới chạy lui đã no đủ. Anh còn chưa có thấy toàn bộ, anh đã cảm thấy mệt mỏi à? Cô cười khẽ khẽ. Toàn bộ? Dĩ nhiên, nếu không anh cho rằng chỉ có thiệt mừng hay sao? Không phải như thế sao? Dĩ nhiên là không phải, sáng sớm hôm nay em phải trang điểm ăn mặc 9 giờ sáng đến nhà Vi An tập họp, sau đó chờ người chú rể bên kia tới đây cưới vợ trở lại giúp Vian mặc áo cưới, mang đồ trang thức. Ở Đài Loan này đều có tập tục quy định, không thể qua loa. Cô dâu mặc đồ xong là nghi thức bái biệt cha mẹ nhà gái. Đoạn này là cảm động nhất rồi. Mỗi lần tới đây em đều không nhịn được mà khóc. Cuối cùng mới đưa Tân Nương ra lễ xe. Trong gian em phụ trách chụp ảnh, sẽ cùng các phụ dâu ngồi lên xe phù rể, cùng đi đến nhà chú rể, lại đến liên tiếp các nghi thức khác. Hết bẩn chính là Ở bên cạnh Vi An cùng cô ấy nói chuyện phiếm thẳng đến lúc tiệc mừng. Cô đã tận lực đơn giản hóa nhưng vẫn nói một chuỗi dài, nói xong cô cũng mau hết hơi. Xem ra cô dâu ngược lại rất dễ dàng. Benny kết luận nói, "Mới là lạ, phù dâu là mệt mỏi một lúc, chú rể cùng cô dâu mới là phải mệt mỏi lâu nhất đó." Cử lệ phản bác, "Mệt mỏi lâu nhất, anh không hiểu giống như lúc anh kết thúc làm việc" Vốn là vậy, hơn nữa còn là khoảnh khắc quyết định kết hôn, có một đống chuyện chờ rồi. Như là quyết định hôn kỳ này, muốn mời nhiều hay ít người, tiệc mở bao nhiêu bàn, muốn mua những thứ gì, muốn chụp ảnh cưới như thế nào, chuyện linh tinh gì cũng sẽ luôn luôn xuất hiện. Em còn nghe nói có người bởi vì cái này mà gây gổ, cuối cùng cưới không có xong thành lại ra chia tay. Cô càng nói trong lòng càng thấy kết hôn là gánh nặng, hỏi cô muốn kết hôn sao? Không. No. À Benny cảm giác không thể tin được, kết hôn phải là chuyện vui vẻ, thế nào sao lại sẽ rơi vào kết quả bi thảm như vậy? Kinh ngạc quá, thật ra thì đây chỉ là một bộ phận mà thôi, nếu như là hai bên cha mẹ cũng có ý kiến, này, vấn đề thì càng nhiều. Cử Lệ ha ha mà cười rồi. À, nghe cô nói như vậy, Benny vốn có ý định muốn cầu hôn nhất thời dừng lại, điều này anh còn phải đợi chút rồi, nếu cô đem chuyện kết hôn nói phức tạp như vậy, Anh phải giải quyết trước những thứ này mới được. Nửa năm sau, còn đang trong giấc mộng, Thư Lệ bị tiếng điện thoại rung trời vang lên đánh thức. Alo. Đại tiểu thư, mấy giờ rồi? Còn không mau đến phi trường. Trong điện thoại vang lên thúc giục hết sức hẩn cấp của Vi An, bị cô ấy nói như vậy, cả người cô Lệ thiếu chút nữa lăn xuống giường. Cái gì? Còn cái gì rồi đấy? Cậu ngủ bao à? Có biết hôm nay là cậu phải bay đến Pháp không? Hả? Không phải ngày mai sao? Cử Lệ ấp úng nói, "Cô nhớ là ngày mai mà." Bàn biểu đã sớm sửa lại, cậu cư nhiên không có chú ý. "Cái gì? Sửa lại?" Cô vốn còn buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo. "Đúng, nhiều lời thêm vô nghĩa, cậu nhanh lên qua đây đi." Nói rất lời không đợi Cử Lệ đáp lại, Vi An một tiếng liền đem điện thoại tắt. "Chết, cô có thể nào hồ đồ như thế?" Cử Lệ vừa mắng chính mình, một bên vào tới phòng tắm bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, Tuy điên nhét mấy bộ y phục cùng vật phẩm tùy thân vào vali, sau đó liền vội vàng ra cửa. Nửa giờ sau, cô đã xuất hiện ở phi trường, xuống taxi, liền nhìn thấy Vi An đứng ở cửa. "Trời, cậu rốt cuộc đã tới, nhanh lên nhanh lên một chút." Cô ấy xông lại lôi kéo cô đi. "Làm sao cậu lại ở cửa chờ mình?" Một bên chảy vẫn không quên hỏi. "Kỳ quái, quá khứ Vi An chưa từng như vậy." "Trời ạ, cậu nhanh lên một chút là được." Cô ấy trực tiếp nhảy qua vấn đề của cô. Một đường nắm câu chạy qua đại sảnh, chạy qua cửa suốt cảnh, hướng máy bay chạy đến. Kỳ quái, trên mặt của cô có chỗ gì không đúng? Cửa lễ chú ý tới, mấy đồng nghiệp nhìn cô vẻ mặt rất mập mờ, hơn nữa nhân viên thuế quan đang cùng cô đối mặt thì trên mặt mọi người đều mang theo tươi cười quái dị. Xuyên qua cửa lên máy bay, đi vào cabin, cô kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Surprise! Viên kêu to, bên trong buồng máy bay Vốn có chỗ ngồi của hành khách, toàn bộ không thấy, cabin trở nên hết sức rộng rãi, mà Benny đang cầm một bó hoa hồng màu hồng đứng ở giữa. Về phần cha mẹ của cô cùng bạn bè quen biết đều đứng đầy bốn phía. "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Cử lệ che miệng nói khiếp sợ không thôi. "Ôa, chị em, chị lớn như vậy, không nghĩ còn có cái gì đây." Vian cười nói, nhìn biểu tình ngây ngô của cô cũng đủ thấy hiệu quả rồi. Không uổng phí, cô cùng người khác bí mật chuẩn bị lâu như vậy đấy. Cậu, các cậu đã sớm có kế hoạch, cho nên cái gì chuyến bay sửa lại, nhưng thật ra là lừa gạt cô. Thủ lĩnh cuối cùng có chút hoàn hồn. Dĩ Nghiên, đây là kiệt tác thân yêu tặng cho cậu. Anh ấy lên kế hoạch mà mình âm thầm chuẩn bị. Anh ấy sợ cậu ngại chuẩn bị hôn lễ quá phiền toái, cho nên trước đó cũng giúp cậu xử lý tốt rồi. Via nói, có bạn trai săn sóc thật tốt, nhớ ngày đó khi cô làm cô dâu quả thật quá bận rộn. Benny, đây là thật sao? Cử lệ nghe đến đó, một cỗ cảm động khó nói lên lời ở đáy lòng hiện ra. Anh thế nhưng vì cô làm như thế. Cử lệ, xin em hãy gả cho anh. Benny bước lên trước, khom gối quỳ xuống, mắt vàng trong long lánh sáng rỡ. Các bạn ơi, như vậy là mỗi nhân vật của chúng ta đều đã có cho mình được một cái kết như ý nguyện rồi. Vậy còn các bạn thì có cảm nhận như thế nào ạ? Hãy cùng để lại comment xuống phía dưới để chia sẻ cùng tim nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.